Xin biết quý khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube truyện ma của Tuấn Anh. Và nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện ma kinh dị dài kỳ Chuồng gió của tác giả Vĩ Ngư. Kính mời tất cả quý vị khán thính giả trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập này. Và ngày sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Trong lúc ấy có thể nói Gia đầu của mắt kính dường như sắp nứt ra Hắn phụt qua người quay người lại Giờ khẩu súng trong tay lên Nhìn kỹ Quý đường đường đang đứng thẳng sau hắn Họng súng đang gác lên bụng cô Trong tay quý đường đường không có bất kỳ thư vũ khí nào Nhưng chẳng hiểu tại sao Mắt kính lại sợ cô vô cùng Giọng nói của cô Ánh mắt còn cả loại cảm giác âm u Lúc nói chuyện đó Mắt kính bỗng nổi hết cả da gạ lên Gần như gào thét Cột ngay Có nghe thấy không Quý Đường Đường cúi đầu, nhìn khẩu súng bột cái, khóe miệng lộ ra nụ cười mỉa mai, chẳng những không lùi lại mà còn bước lên trước một bước, cô nói, "Co giỏi tinh độ đi, tôi sẽ cho cậu xem một trò cực kỳ mới mẻ." Nhạc Phong lập tức đoán ra được cô định làm gì, ruột kêu to, "Đường Đường, dừng lại." Tay còn lại của anh bám lấy xi măng, mượn lực chống người nhảy lên, hai tên bên cạnh muốn cản anh lại, anh gỡ sức bật của anh quá mạnh, cả người va vào hai tên kia. Ba người gần như ngã thành một đống. Nhạc Phong còn chưa kịp đứng dậy, đang ghé thấy đoàn một tiếng. Tiếng súng vang lên, mắt kính chưa từng nổ xuống bao giờ. Căn bản không biết cho dù là súng lục, thì lực đẩy cũng rất mạnh. Hơn nữa, nổ súng ở khoảng cách gần, mang nghĩa hoàn toàn không chịu nổi. nhất thời trước mắt sau vàng bày loạn, còn chưa kịp phục hồi lại từ trong cơn tróng váng, đã bị Nhạc Phong nện vào gánh một quyền thật mạnh. Không kịp rên lên một tiếng, đã ngã lăn ra. Quý đường đường nhìn qua bên cạnh Nhạc Phong hai tên còn lại đang ôm cánh tay lằn lộn trên đất xem tình cảnh này Hành là bị bẻ khớp xương rồi cô lại cúi đầu nhìn xuống bụng nơi đó đã có thêm một cái lỗ máu dòng máu đỏ thẫm đang từ từ trào ra Quý đường đường dùng hai tay che lại cuối cùng chậm rãi gần đầu lên nhìn Nhạc Phong ánh mắt có chút mở bịt bùng một câu Nhạc Phong đã lâu không gặp Nhạc Phong xót xa vô cùng Anh chạy lại, đỡ lấy Quý Đường Đường, cằn giọng nói: "Đường Đường, cô không biết yêu thương bản thân mình một chút à? Cho dù cô không sợ cái này, nhưng cứ nhất quyết phải lấy thân thể mình ra làm bia ngắm hay sao?" Quý Đường Đường không nói gì, Nhạc phòng cũng chẳng biết nói gì với cô. Anh cuối người, nhặt súng lên, nhét lại sau lưng, tay cầm lại chiếc đèn pin đang rơi trên đất, dõi lên cổ tay của Quý Đường Đường. Vết cắt rất sâu, để lộ cả máu thịt ra, nhưng không còn dấu hiệu chảy máu nữa. Nhạc phòng thấy lạ, đừng cũng không trùy hỏi. chỉ sẽ lớp vải lót bên trong áo giúp cô băng cổ tay. Vừa quấn vừa hỏi cô, có trong mặt không? có cần phải đến bệnh viện xử lý một chút không? Quý đường đường không nói gì, được một lúc đột nhiên hỏi anh. Sao anh biết? Nhạc phòng khó hiểu. Sao tôi biết cái gì? Giọng nói của quý đường đường rất quái lạ. Sao anh biết? Tôi không sợ cái này chứ. Cô rụt tay lại, chậm rãi gỡ vạt áo ngủ ra. Nhạc phòng cản cô lại, cô chẳng buồn để ý tới, tự vạch vặt áo ra một khoảng, cột sáng chiếu tới, trên phần bụng bằng vàng mềm mại có một lỗ máu, bên dưới là từng vệt máu, nhưng bên trong lỗ máu có thứ gì đó đang bị từ từ đẩy ra, là đầu đạn. Hai người đều không nói chuyện giống nhau đã giao hẹn trước vậy, châm mặt nhìn đầu đạn từ từ bị đẩy ra, cầu sẽ cho cậu xem một trò cực kỳ mới mẻ mà cô vừa mới nói với mắt kính khỉ nãy chắc hẳn là nói chuyện này. Đầu đạn cuối cùng cũng tróc ra rời xuống mặt đất keng một tiếng. Trên đất phủ đầy bụi bặm, không hề phát ra bất cứ âm thanh nào. Quý đường đường lại hỏi một câu Sao anh lại biết chứ? Nhạc phong không trả lời, chỉ vươn tay giúp cô chỉnh lại vạt áo. Vừa cài vừa hỏi cô, sẽ tự động lành lại chứ? Có cần phải băng lại không? Quý đường đường nhìn anh một hồi, trận thở dài khe khẽ. Anh không nói thì thôi. Cô bước tới trong góc, Lệnh từ từ ngồi xuống, khôi phục lại tư thế cũ, đầu tựa vào tường không nhúc nhích. Cô ấy vẫn có chút quái dị. Nhạc Phong thở dài trong lòng, bước tới ngồi xổm xuống, vươn tay xoa xoa đầu cô. "Đường Đường, tôi báo cảnh sát trước đã, sau đó chúng ta cùng nhau về có được không?" Quý Đường Đường không nhìn anh, giống như đang lẩm bẩm. "Báo cảnh sát sẽ rất phiền phức đúng không?" Nhạc Phong im lặng. "Báo cảnh sát đương nhiên là sẽ rất phiền phức, anh phải giải thích tại sao." Đêm hôm khuya khuất lại mò đến tòa nhà bỏ hoang này. Như vậy, tất nhiên sẽ phải lôi quý đường đường ra làm nhân chứng. Hơn nữa, ma thằng ranh này lại chẳng phải đèn hết dầu, chó cùng rất dậu. nhất định sẽ khai ra chuyện anh mang theo súng. Vậy còn chưa phải là chuyện nghiêm trọng nhất. Nghiêm trọng nhất là bọn chúng đều biết quý đường đường đã bị bắn một phát. Nhưng trên gửi quý đường đường, đến một vết đạn cũng không có. Quý đường đường nhìn anh một cái, anh đưa xuống cho tôi. Nhạc Phong chẳng hiểu làm sao, nhưng vẫn rút súng ra, đưa cho cô. Cô lấy súng làm gì? Quy đường đường nhận lấy súng, cầm góc áo ngủ, lau lau thần súng. Anh báo cảnh sát đi, cứ nói là súng của tôi. Chúng ta không hề quen biết. Anh đi ngang qua, nghe thấy có tiếng súng, nên tiến vào. Về phần tại sao tôi lại có súng? Lúc nào bọn họ hỏi tôi, tôi biết tiếp là được. Nhạc Phong bây giờ tức giận, giật lại khẩu súng. Đầu óc của cô nghĩ toàn những cái gì vậy hả? Anh suy nghĩ một chút, bước tới bên cạnh tên mắt kính, bè cướp vai của hắn. Mắt kính vốn đang bất tỉnh, bị đau như vậy, tỉnh lại như heo bị giết. Nhạc phong lạnh lùng nhìn hắn một cái, đi qua ôm lấy quý đường đường. Quý đường đường không chịu hỏi anh, anh làm cái gì thế, tôi thích ở đây. Sắc mặt của nhạc phong trầm xuống, đường đường nghe lời đi. Quý đường đường hoảnh mặt nhìn vào trong tường, không đi, nói gì cũng không đi, tôi muốn chết, anh đừng có làm phiền tôi. Nhạc Phong nén giận, đường đường, cô bao nhiêu tuổi rồi, đừng ngây thơ như vậy được không? Quý đường đường hừ qua lỗng bũi một tiếng, không cần anh phải lo. Giọng điệu của Nhạc Phong hơi nặng hơn một chút. Tôi từ san như vậy mỏ đến đây để tìm cô. Cô nói một câu không cần anh quản, thì tôi cứ để mà cô ở đây tự sinh tự diệt à? Cô thấy có thể không? Nếu cô cảm thấy không thể, thì đi theo tôi. Đừng để tôi phải đánh cô đấy. Quý đường đường bị anh chọc giận nói chuyện cũng có chút sẵn giọng Ái chả chả, nhạc phong, tôi không biết anh đợi hại thế cờ đấy. Hôm nay tôi không đi đấy, tôi ở đây đấy, anh đánh cho tôi xem nào. Quả nhiên một câu không hợp là bắt đầu bế tắc. Quy đường đường mà ngăng ngược lên thì khiến cho người ta đến suy nghĩ bóp chết cổ cũng có. Nhạc phong không biết đã mặc niệm trong lòng bao nhiêu lần câu tỉnh táo một chút. Lúc này suy nghĩ của cô ấy ít nhiều cũng có chút không bình thường. May chơi cứng trọi cứng với cô ấy tuyệt đối sẽ thua thiệt. Mày có tàn nhẫn hơn nữa, thì có tàn nhẫn hơn được một người dám cầm sao, tự kiên mình đổ máu, mà không chấp mắt đến một cái không. Nhật định phải mềm mỏng, tuyệt đối phải đặt trấn an đến trên hết. Nhạc phong quay đầu lại nhìn mấy tên đang lăn lộn rền trì trên đất, giọng hạ xuống một chút, đổi sang vẻ ồn hoảng. Đường đường, đang yên đang lành, miệng đừng có mà lúc nào cũng chết với chật chóc như thế. Cổ nghĩ coi, cuộc sống rất tươi đẹp mà đúng không? Nói xong câu này, bản thân anh cũng quấn bách Xung quanh nếu là gió mát Nắng ấm cây xanh hoa hồng gì đó Nói vậy lại dùng động tác tay Vậy còn có sức thuyết phục Mấu chốt là tình cảnh hiện giờ Tối tăm, máu me Mở mồm phun trăm một câu Cuộc sống tươi đẹp Nghe kiểu gì cũng thật mất tự nhiên Quý đường đường hiển dần cũng nghĩ đến chuyện đó Cô quay đầu nhìn nhạc phong Vừa buồn cười lại vừa khó chịu Được một lúc bật trăm một câu Chém, anh cứ chém tiếp đi sập bao nhiêu ngày tiếp tục như vậy, nhạc phong ít nhiều cũng hiểu quý Đường Đường. Lúc cô đang bị quan tất vọng, đi vào chỗ bế tắc, cứng rắn với cô, tuyệt đối không được. Cô sẽ dùng chỉ rót thông minh và cái tính tùy tiện, có chết cũng không nói lý kia, mà bức người ta phát điên luôn chứ. Từ mềm mỏng, nhân mãi cũng không có hiệu quả mấy, chỉ khiến cho mình trở nên bị động. Biện pháp tốt nhất là cho cô ấy vui vẻ trước, chỉ cần cô ấy chịu cười sau đó có gì cũng có thể dễ dàng nói chuyện. Tình hình trước mắt thực ra đã quá tốt rồi. Nhạc phòng hắng giọng một cái. Đường đường, chuyện cô tự sát, Thực ra thì tôi cũng ủng hộ, cũng chẳng phải tôi nhất quyết muốn ngàn cản cô đâu. Nhưng mà giấy tờ cô còn chưa làm xong, chúng ta bổ sung thủ tục giấy tờ xong rồi tiếp tục. Quý đường đường nhìn anh chằm chằm, giấy tờ gì chứ? Nhiều giấy tờ lắm, gì chúc cô đã viết chưa? Giấy cô còn chẳng sỏ, đã chạy đi rồi. Đồ để lại nhà của Trần Dị Ban Người ta biết xử lý đồ đạc của cô thế nào Vứt đi hay là quyền góp đây Cái bàn đồ kia của cô nặng như vậy Mang xuống đầu rất tốn sức Nhớ đầu vẹo tắt lưng Tiền thuốc thang cô đã để lại cho người ta chưa Quý đường đường bây giờ cắn răng Nhạc Phong coi như không nhìn thấy Còn nữa Sau khi cô chết rồi Muốn hỏa táng hay thủy táng Hay là thiền táng đây Thiền táng thì phải đến đất tạng Phí chuyển trở cũng phải bỏ trà trước chứ Quý Đường Đường buồn cười lại không thể cười, cuối cùng giọng rấm rứt bật ra một câu, "Nhạc Phong, anh thật không biết xấu hổ." Nhạc Phong cười rộ lên ôm lấy cô, "Có gì chúng ta đi xuống rồi từ từ thương lượng giải quyết, bên này còn một đống chuyện đầy này." Quý Đường Đường có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng nói, "Đừng có ôm, khó coi lắm." Nhạc Phong liếc cùng một cái, "Cô tưởng tôi thích ôm lắm à, ai bảo cô không đi giải cơ chứ?" Hai lựa chọn, một là tôi ôm cô xuống dưới, hay là tôi đưa giải cho cô. Cô ôm tôi xuống dưới. Quy đường đường tức giận. Tôi không nộm nổi con heo nhà anh đâu. Nhạc Phong đỡ lời rất trôi chảy. Tôi ôm được. Quy đường đường đường ngày trời mới nhận ra là bị anh sỏ riêng. Tức đến trợn mắt trừng trừng. Lúc đầu xuống lầu, thấy ba tên đang nằm trên đất. Cô không nhìn được nhỏ giọng hỏi Nhạc Phong. Chỗ này làm sao bây giờ? Sẽ có cách. Cô đừng quan tâm. Quy đường đường ử một tiếng rồi im lặng. Trung Quỳ...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 Lật nữa, đại trận đi xe của tôi tới, cô ở trên xe chở tôi, tôi ở đây đợi công an. Quy Đường đứng nghiêng đầu nhìn anh, vậy anh định nói thế nào? Nhạc Phong suy nghĩ một chút, nên nói sao thì nói vậy thôi. Tôi lái xe của bạn ra ngoài bồ độ, nghe thấy tiếng động ở gần đây, phát hiện ra hiện trường gây án, ỷ vào mình có chút võ vẻ nên muốn cứu cô bé kia. Anh ngờ trong lúc hỗn loạn vẫn xảy ra chuyện, sau đó hạ cục được ba tên kia, báo cảnh sát. Lúc nói đến đây, Anh có chút khó chịu ánh mắt bỗng phát cay khản giọng nói đường đường vốn tôi có thể cứu được cô bé ấy cô bé còn rất nhỏ c lắm là 12 13 tuổi quê đường đường thấp giọng hỏi anh khó chịu trong lòng sao nhà phong cật đầu một cái quê đường đường thở dài cúi đầu nhìn bản chân không nói gì suy nghĩ một lúc lại hỏi anh khẩu xuống kia làm sao bây giờ anh như thế đã tàng chữ phi pháp đúng không nhà phong ngạc nhiên nói súng nào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 Quy đường đường nhìn anh từ trên xuống dưới một luật. Trên người anh còn giấu cả súng đồ chơi à? Đại trần sẽ hàng tới. Quy đường đường bây giờ mới hiểu ra. Nhạc phong, anh cũng tình quái ra phết đấy. Nhưng lúc ở trên trần, đã nổ súng rồi mà. Nhạc phong liếc cùng một cái. Nổ súng thì làm sao? Nổ súng đồ chơi nên mới không có ai chết. Thằng súc sinh kia, với chút chỉ số thông minh ấy, thì nó làm sao mà biết mình đang cầm súng giả hay súng thật? Quy đường đường suy nghĩ một chút cảm thấy đúng là có đi, nhưng vẫn thấy có chút sợ hở. Vậy tôi thì sao? Tôi có phải ra mặt không? Tôi cũng phải lấy khẩu cùng chứ. Cô cái gì bà cô? Ai nhìn thấy cô hả? Trong này chẳng có chuyện gì của cô hết, được chưa? Nhưng bọn chúng nhìn đến tôi mà. Chúng nó hòa mắt gặp ma đấy. Quy đường đường còn định nói gì đó, Nhạc Phong ngây câu nói đầu tiên đã chẳng đạt. Với thân phận bối cảnh và những gì cô đang làm, cô thích cảnh sát nhân dân lắm phải không? Chị dựng gầy ta không phát hiện ra cô thôi đúng không? Câu này nói rất có lý, nhưng Quý Đường Đường vẫn cảm thấy không thực tế, nói thật một câu. Rõ ràng lúc ấy tôi có mặt mà. Nhà phong tức giật, cô tưởng cô quan trọng lắm mà, lại còn nhất định đòi xuất hiện hoành tráng với được. Bà tiền kia là kẻ sắp nhân, không có lắm tầm tư mà dính đến chuyện của cô đâu. Tôi chỉ cần phủi sạch chuyện liên quan đến khẩu súng là dứt trắng con phiền phức gì nữa, hiểu chưa? Quý đường đường vẫn cảm thấy không chắc chắn người ta là cảnh sát nhân dần đấy chuyên nghiệp cỡ nào kìa trừ trí thông bình này của anh khẳng định là không đọ nổi đâu nhạc phòng cáo tiếp ông đây còn không phải là vì cô hay sao không muốn để cô ra mặt cô hiểu chưaờ nữa trí thông minh của ông đây mà lại thấp như vậy sao nếu những có bị độ tẩy ông đây còn có một câu chuyện tình bi thảm để bổ sung quê đường đường tò mò lại còn có cả chuyện tình bị thảm nữa sao Đương nhiên, nhà phong dường dường đắc ý nếu như đầu óc của mấy ông cảnh sát có bị úng nước, kiển quyết muốn hỏi ở hiện trường đó có một cô gái trông như mà, vậy đó là ai? Già nhất định sẽ phải kể chuyện cổ tích, cho dù câu chuyện này cần ra phải hy sinh danh tiết một lần nhưng trên đó có thể gạt được cảnh sát, giới có thể bịp được đại chân Già cũng chỉ có thể dừng dừng mà chấp nhận thôi Anh chủ động kể câu chuyện tình bi thảm này cho quý được được Cô gái đó là bạn gái cũ của tôi, yêu tôi sầu nặng cuồng dại, không thay đổi tình kiểm. Thế nhưng cũng chỉ có cái là quá yêu tiền là đàn ông bình thường thì chẳng ai có chịu nổi cả, đúng không nặng? Cho nên không chút giò dự đá luôn, cô nàng đó sau khi bị đá mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Nhưng đã muộn rồi, làm cách nào cũng không thể vãn hồi được. Đúng vào lúc đó, cô ta phát hiện mình đã mang thai. Quy đường đường nhìn nhạc phong như nhìn thích quỷ. Trong đọng nhạc phong, mỹ mãn khỏi phải bàn, tiếp tục kể nốt nửa sau của câu chuyện. Câu chuyện tình bi thảm cho cô nghe. Màng thai rồi phải làm sao đây? Mọi suy nghĩ đều tắt lội Cuối cùng vào một đêm trăng mờ gió lớn, sau khi gửi một tin nhắn từ biệt cho tôi xong. Tạch! Anh làm động tác cắt cổ, bước đến con đường không lối về. Câu chuyện tình bi thảm đến đầy đã tới hồi kết. Nhạc phong cảm khái, là một thanh niên tốt của thời đại, một người đàn ông có trách nhiệm,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 Chỉ có thể giải thích thành bị đá, nên suy nghĩ không thông mà thôi. Ai ra, ai ra, đường đường, đừng động thủ mà, tố chất, chú ý tố chất đấy đừng có động thủ nữa được không? Trần dị bàn lúc bấy giờ có thể nói đến rất nhanh, hiển nhiên là rất coi trọng lời dặn dò của Nhạc Phong. Anh ta mang quần áo và giày cho quý đường đường. Trong lúc cô vòng ra sau một cái cô thay quần áo, Trần dị bàn lén kéo Nhạc Phong. Này, tự sát thật à? Thế này trông có vẻ cảm xúc không được bình thường lắm. Nhạc phòng lướt nhìn về phía quý đường đường. Rõ ràng có chút cụt hứng. Nào có, vừa mới đùa mấy câu dỗ của ấy rồi. Thế bây giờ đã ổn chưa? Nhạc phòng móc một tiếu thuốc ra, bật lửa, nắm chặt trong tay, lại chậm chạp không châm. Có điểm gì đó lạ lạ. Lát nữa tôi không có ở đây, phải đi lấy khẩu cung gì đó, thì cậu chồng của ấy giúp tôi đấy. Trần dị ban trận tròn mắt, Không phải đấy chứ Cô ta vẫn còn muốn tự sát nữa sao Nhạc Phong bây giờ lắc đầu Tự sát thì tạm thời sẽ không Con người ấy mà Khi tuyệt vọng đến một mức độ nào đó Thì cũng chỉ trong chốc rát mà thôi Khi ý nghĩ muốn chết đó đã trôi qua rồi Thì không có dũng khí để làm lại lần nữa đâu Tôi thực ra đang đò Trần Dị Bàn chờ anh nói tiếp Anh lại chậm chạp không nói Nốt nửa câu còn lại Được một lúc vỗ vỗ vai Trần Dị Bàn Tóm lại là chờ lát nữa ở trên xe, cậu giúp tôi chú ý đến cô ấy một chút. Trần dị bàn bây giờ ử một tiếng, thế nhạc phong không có ý giải thích thêm với mình, cũng biết điều đổi chủ đề ngay. Đúng rồi, vừa nãy giúp cậu báo cảnh sát, tiện đường có chào hỏi một ông bạn ở thị cục. Anh ấy giải ngũ sớm hơn chúng ta 2 năm, đóng quân cùng một nơi với chúng ta nằm đó. Cũng coi như người trong nhà. Anh ấy bảo, bên chỗ của cậu cũng chỉ qua. Qua loà là xong việc thôi Chỉ cần không phải cậu giết người Thì cái gì cũng ổn Nhạc Phong cười rộ lên Tình cảm tốt nhỉ Đừng một lúc lại bổ sung thêm một câu Đại Trần Không phải là tôi không muốn nói thật với cậu Mà chuyện này đôi ba câu Không thể nói rõ ràng được Tóm lại cậu cứ tin tôi Tôi không làm chuyện gì xấu xa bẩn thiểu cả Trần Diệp Anh tỏ ra yên lòng Được rồi Cậu không sao thì là được rồi Mới đầu lúc cậu bảo tôi đến nhà khách đón cô đường này, cứ kiên quyết phải lèn đén lùn đút. Tiếm tôi đã treo ngược lên rồi, chỉ sợ cậu phạm pháp thôi. Bao nhiêu năm tình cảm quen biết, có mấy câu này của cậu là anh em tin được rồi. Nhạc Phong vừa cảm động, lại vừa ái náy. Một lúc mới tung vột nắm đấm lên hóm vai của anh ta. Xến quá đi mất. Hai người trước cùng đi lên trên đầu, theo ý tứ của Trần Nhị Bàn là lên trói cả ba tên lại trước. Ngay cả dây thừng anh ta cũng đã mang theo. Kết quả vừa nhìn, đã thấy ba tên kia đang nằm sắp trên mặt đất rền hừ hừ, chỉ hơi cửa mình một cái, đã gào khóc thảm thiết. Giày cũng chẳng cần nữa. Nhạc Phong cầm đèn pin, chiếu khắp nơi một lượt, nhặt lại vỏ đạn đã nổ súng khi nãy. Trên đất bụi cát rất dài, máu lại chẳng hề có. Nhạc Phong nhìn về cái góc nhà mà quý đường đường vội lúc trước. Trong đầu lại chảy ra một nghi vấn đầu tiên.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 Nếu trễ quá, thì chúng ta đi trước, tìm quán nào ăn sáng cái đá, quay về rồi hai người nghỉ ngơi tiếp, dây vò cả đêm, ít nhất cũng phải ngủ một ngày để bù lại. Quy đường đường bây giờ ử một tiếng, vậy thì làm phiền anh rồi. Vừa dứt lời lại làm một câu game over. Trần dị bàn bị cô over quả thực rất buồn cười, trong lòng lại khó hiểu chuyện cô đi tự giác, suy nghĩ một chút, lại thấy mình như nhạc phong không muốn anh biết nhiều chuyện. Đang nhịn xuống không hỏi nữa. Đúng lúc này, chợt nghe thấy hai tiếng chuông báo tin nhắn liên tiếp. Nhìn di động của mình, thấy không có tin nhắn mới. Biết ngay là tin nhắn của di động nhạc phong. Hoặc là hai tin nhắn dài, hoặc là do hai người cười. Anh ta lèn lén nhìn quý đường đường qua kính chiếu hậu. Trò chơi bị ngắt, quý đường đường đầu tiên cũng sừng rốt một chút. Trong kính chiếu hậu, cô đang cau mày nhìn màn hình điện thoại di động. Đầu tiên là không động đậy,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 Chỉ sợ cũng phát hiện ra mình đang rỉnh trộm Anh ta giả vờ rung rùi, gật gù Lúc thì sợ sờ, sờ lá bùa bình an treo trên xe. Lúc thì vặn vặn cái loa đằng trước. Cho nên kỳ giọng nói của quý đường đường vang lên. Anh với Nhạc Phong mới liên lạc lại dạo gần đây thôi đúng không? Trận Diệp Ban quay đầu lại nhìn cô. Đúng như thế, cũng 7-8 năm không gặp rồi. Thì thoảng vẫn nghe nói tin tức của cậu ta, nhưng không có liên lạc.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 Vậy quý tiểu thư quá nửa chính là người kế nhiệm rồi. Nhưng bây giờ lại thấy hình như không đúng. Giọng điệu của quý đường đường cứ nhắc đến miêu miêu không có cái sự kèn tị hay ganh ghét như những cổ kế nhiệm bình thường khác. Anh ta suy nghĩ một chút cũng đáp theo thực tế. Miêu miêu phải không? Có nghe nói qua. Phòng tử ấy trước kia cũng lồng bồng lắm. Thầy bạn gái cũng nhiều. Mọi người đều cảm thấy cậu ta không có khả năng lâu dài. Sau lại nghe nói Có một cô tên là Miêu miêu hình như cũng để tâm, cũng kéo dài lắm. Còn tưởng là hai người có thể có kết quả nữa kìa. Ai ngờ lại nghe tin Miu Miu kết hôn với người khác. Người nhân gì thì tôi cũng không biết. Quý đường đường cười cười, không biết tại sao Trần Dị Bàn cứ cảm thấy nụ cười của cô có chút thay lương. Cô hỏi Trần Dị Bàn, anh biết Miu miêu họ gì không? Không phải họ miêu sao? Trần Dị Bàn đáp rất đương nhiên, Miu miêu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 Để lại lời nhắn cho Nhạc Phong xong Rồi đưa Quý Đường Đường về nhà trước Vừa về nhà là đeo ngay tạp dề bảo Quý Đường Đường ngồi trong phòng nghỉ ngơi Còn mình thì đi chuẩn bị bữa sáng Phần cho quan tú đường nhiên không thể sơ sài Hai quả trứng gà luộc Cháo hầm lửa nhỏ Trong cháo còn thêm một muỗng lỏng trắng trứng Quý Đường Đường và Nhạc Phong là khách đường nhiên cũng phải coi trọng Mấy tư bánh sùi cạo trong tủ lạnh Mới đầu là định để dành 15 tháng giêng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 Anh ấy thì tôi không biết Chờ anh ấy về Anh hỏi anh ấy thử xem Trần Nhị Ban căng thẳng Vậy cô phải đi sao Thế cô cũng phải chờ cậu ấy về rồi hãy đi chứ Quý đường đường vừa tu dọn vừa gật đầu Vâng Chờ anh ấy về rồi tôi mới đi Trần Nhị Ban bấy giờ mới thở vào nhẹ nhõm Bởi vì nghĩ Nếu phòng Tử về mà không thấy người đâu Thì nhiệm vụ của mình đã hoàn thành Quá thất bại Đục nhạc Phong trở về thì mọi người đã ăn bữa sáng được một nửa. Bước vào lên tiếng chào hỏi, rồi vào phòng vệ sinh rửa tay hắt nước lạnh lên mặt. Quy đường đường đang cúi đầu gắp rủi cào chấm dấm Trên gương mặt không nhìn ra bất cứ biểu cảm gì. Trần dị Ban đã nhát đầy mồm, nói chuyện cũng có chút lúng túng, không rõ ràng gì cả. Phòng tử, cậu ăn thịt heo hay là thịt bo, rủi cào ấy, tôi múc cho cậu nha. Anh ta vào phòng bếp đoay hoay, vừa làm vừa nhìn trộm ra bên ngoài được một lúc, có tiếng đẩy cửa Nhạc Phong bước ra từ nhà vệ sinh Trần Nhị Ban vội vàng gọi anh Phòng tử, lại đây xem xuôi cáo này, xuôi cáo Nhạc Phong chả hiểu ra làm sao xuôi cáo có phải tôi nặn đâu bảo tôi xem làm gì Quả nhiên lâu ngày không kể vài chiến đấu, Nhạc Phong hoàn toàn không thể lĩnh hội được là anh ta có chuyện muốn nói riêng với mình Trần Nhị Ban đang phải tiếp tục nói bừa Cậu xem tôi nặn Có thể so với ban cấp dưỡng hồi xưa không? Nhạc Phong vẫn chẳng hiểu gì. Trái lại, quan tu ở bên ngoài lại bật cười. Đồ mặt dài nhà anh, đi siêu thị mua, lại còn không biết xấu hổ, nói là anh nặn Nhạc Phong bước vào phòng bếp, lấy muôi vớt vớt sủi cạo vào trong nồi. Vớt ra khỏi nồi được rồi đấy, đừng để nát nha. Trần Dịa Ban nháy mắt ra hiệu cho anh, ghé tay đẩy gần, sau đó nhỏ giọng báo cáo tình hình. Không bình thường rồi,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 Đối với chuyện này, Nhạc Phong có chút không vui. Có một loại cảm giác như bị dòm ngó đời tư. Nhất đã khi thấy tên của người cười, Tần Miêu Miêu. Sao lại gửi tin nhắn như vậy cho anh chứ? Bỗng nhiên lại nghĩ đến thời điểm này, Hành là tuần trăng mật của Miêu Miêu. trong lòng lại càng khó chịu. Nửa ngày không mở tin nhắn ra, Quy đường đường lại cười, Ngồi phía đối diện thúc giục anh. Anh mở ra mà xem đi. Nhạc Phong bây giờ nhíu mày, Cô đã xem rồi đúng không? Đúng như thế, cô tỏ ra như không có chuyện gì. Nhạc phong thực sự bốc hỏa, anh nén sự tức giận. Đường đường, cho dù là tin nhắn cũng đã tin nhắn riêng tư của người khác, cô không nên tự tiện mở ra như vậy. Quý đường đường nhìn chằm chằm anh một lúc lâu, trợt bật cười. Anh tưởng tôi muốn mở lắm sao? Cô đột nhiên đổi giận, vỗ mạnh đổi đũa xuống mặt bàn. Nếu không phải cô tán nhắc đến tôi, thì tôi mở ra làm gì? Quý đường đường đột nhiên mất khống chế Khiến cho ai cũng rùn sợ Nhạc Phong cũng sừng sốt Lý ra dù anh có tỏ vẻ không vui Nhưng cũng không có ý trách cứ cô nhiều Cô ấy không nên phản ứng gay gắt như vậy mới đúng Trần dị bàn cũng có chút luống cuống Anh ta nhìn Nhạc Phong một cái Lại nhìn Quý đường đường một cái Sau đó đẩy đẩy Quản Tú Tú nhi chúng ta vào trong phòng ăn đi Để hai người họ tâm sự một chút Quản Tú trai lại rất thồng suốt Nếu qua ồn ảo như vậy, cô đã nghĩ sao buổi sáng còn có thể yên lặng ăn cơm thế kia. Quả nhiên là có một trận ẩm ý, cãi vã là đúng rồi. Cô bê bắt đi theo Trần dị bàn vào trong nhà. Lúc đi ngang qua chỗ quý đường đường còn vỗ vỗ lưng cô. Em gái bớt giận đi. Lặn đi nhạc phong, phòng tử nhưng con gái một tí. Cửa cạch một tiếng đóng lại, phòng khách nháy mắt trở nên tĩnh lặng. vành mắt của quý đường đường hơi đỏ lên. Cô vườn tay rụi mắt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 Đó chính là anh, Nhạc Phong. Tiếp tục trả xét quãng thời gian trước, Quý Đường Đường đã từng từ Lan Châu mà xuống ca nại. Mặc dù ca nại bởi vì cơ sở thiết bị đơn sơ nên không thể tiến hành đăng ký bằng chứng minh thư. Nhưng căn bản vào thời gian đó có thể đoán ra thời điểm Quý Đường Đường đến ca nại cũng chính là thời điểm miều miều đến đó tìm anh. Ca nại nhỏ như vậy, khả năng Quý Đường Đường có thể gặp anh đã rất lớn, cho nên tần thủ nghiệp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 Lại ra xét camera hiện trường ở khách sạn sông đừng của nhạc phòng toát mồ hồi tại anh Quảng nhiên vẫn còn quá sơ xuất chỉ nghĩ gi đường đường đi hoàn toàn nghĩ đến chuyển mình đồng thời bị bại lộ có lẽ điều duy nhất mang tinh an ủi là khi anh đi không hề là nói với bất cứ ai chẳng mình muốn tới thôn Ho không đúng Tần Thủ nghiệp rất quốc thể sẽ lấy được danh sách của gọi của anh sẽ phát hiện ra gần đây có vài cuộc điện thoại đều là gọi cho Trần Dị Bản ở đồn hoàng. Không, không, căn bản không cần phiền phức như vậy. Bản tân chiếc di động đã là một cái máy đỉnh vị loại nhỏ. Căn bản có thể biết được đại khái giờ anh đang ở đồn hoàng. Nhạc phong theo bản năng, tắt máy, tháo xìm ra, tay có chút trùn dậy. Cho đến khi phần nắp đáy của chiếc di động được gỡ ra, rớt xuống bản cơm. Anh mới đứng dậy kéo quý đường đường. Đường đường, chúng ta mau đi thôi. Quý đường đường không động đậy, Giọng nói rất thẳng lặng, tại sao phải thế? Nhạc do dự một chút, cuối cùng cũng nói ra, "Đường Đường, Tần gia đã theo dõi cô rồi." Quy Đường Đường chẳng hề kinh ngạc, không những không kinh ngạc, mà dường như tất cả những chuyện này căn bản đều nằm trong dự liệu của cô. Trong giọng nói của cô chất chứa vài phần bỉa mai, "Tiếp đó thì sao? Tiếp đó có phải anh định nói cho tôi biết, Miểu Miểu là con gái nhà họ Tần sao?" Nhạc Phong cảm thấy không bình thường.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 Nhạc Phong, đến cả việc tôi ở đâu anh cũng biết. Anh có biết vị trí nào của tôi không? Không sợ bị kẻ khác tấn công. Già đầu Nhạc Phong như nổ tung. Anh cảm thấy mỡ bòng bong này càng gỡ lại càng rối. Anh cố gắng giải thích. Đường đường cô tỉnh tám một chút. Cô... Anh đột nhiên im bặt Trong tay quý đường đường đang cầm một khẩu súng. Là súng của anh. Nhạc Phong, tất cả đều đã được sắp đặt rồi đúng không? Tôi đối xử tốt với tôi. Đều là giả vờ đúng không? Chia tay với Miêu Miêu, Miêu Miêu kết hôn, còn mẹ nó chứ, đều là diễn trò cả, đúng không nào? Cảm xúc của Quý Đường Đường cực kỳ bất ổn. Nhạc Phong lúc này lại tỉnh táo trở lại. Anh cố gắng hết sức đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, để tránh kích động, cô đơn. Bây giờ, Đường Đường, cô tỉnh táo lại một chút đi. Quý Đường Đường không nói gì, trám mắt cô độ ra hận ý vô cùng lớn, giống như đang đứng trước mặt, không phải Nhạc Phong,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 Cô bỏ xuống xuống trước đã được không Lát nữa đại trần ra ngoài Cô đừng có xóa người ta Chị giàu còn đang có em bé nữa Tôi hôm qua cô đã khiến người ta sợ đủ rồi Gia đình đại trần đối xử với cô đâu có tệ Tìm cô về Cùng ăn cùng ở với cô Chúng ta không thể không suy nghĩ cho gia đình họ được Đúng không Quy đường đường do dự một chút Đây cũng là một vấn đề Vợ chồng trần dị bàn muốn để lại Một không gian cho hai người Mà tạm thời tránh đi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 Còn chưa nói hết lời, Nhạc Phong đã đến trước mặt, một tay túm lấy cổ tay cô, tay kiệt kiên quyết giật lấy khẩu súng trong tay cô. Quy đường đường cũng không vùng vẫy nhiều, nhưng ít nhiều cô cũng có chút mất mặt. Ngoài mặt qua một bên, cô ý tránh né ánh nhìn của Nhạc Phong. Một nửa là vì hành vi kích động cầm súng chỉ vọng người khác của mình, một nửa là vì Nhạc Phong hoàn toàn ngó lơ sự đe dọa của cô. Nhạc Phong lúc này bởi bốc hỏa, tôi phải lấy súng gõ đầu cô ra mới được. Cô tưởng đang đóng phim mà, còn cầm súng chỉa vào tôi. Quy đường đường nghiến răng, cô lạnh đùng lướt nhạc phong một cái, vẫn không nói gì. Nhạc phong chỉa khẩu súng ra trước mặt cô, mở chốt ra. Cô đã nghịch súng bao giờ chưa? Nếu muốn đổ súng thật, phải mở chốt an toàn trước. Cô cầm súng đã khóa chốt, chỉa lùng ta lùng tùng như vậy, hoài lắm phải không? Nói xong, anh đậy bổ súng thêm một câu, ý như hẹo vậy. Quy đường đường cả giận,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 Có tin là tôi sẽ động thủ không hả, Nhạc Phong? Nhạc Phong với dần ngẩn đầu nhìn Quý Đường Đường cười cười, giờ di động ra trước mặt cô, xem hình tôi chụp thế nào. Quý Đường Đường đến suy nghĩ giết chết ảnh cũng có, giật ra mấy chữ quả kẽ rằng, tôi nói xem, cái con em anh ấy. Cô nhóng cái ra vườn tay, túm lấy cổ áo Nhạc Phong, hận không thể ghi chết anh. Có điều rất nhanh, cô đã nới lỏng tay, giống như bị trúng phép định thần vậy ngờ ngác nhìn màn hình điện thoại của Nhạc Phong mà sững sở. Nằm trong dự kiến, Nhạc Phong thở phào nhẹ nhõm, vườn tay chỉnh lại cổ áo một chút, tiện tay đưa di động cho Quý Đường Đường, còn mấy tâm lượng đằng sau tự xem đi. Quý Đường Đường bây giờ tự cảm giác toàn thân như đã biến thành một tấm gỗ, máy móc cầm lấy chiếc di động, trượt màn hình mở sang trang kế tiếp. Những bóng cười vui vẻ, ăn uống linh đình rõ ràng cho thấy đang ở trong một buổi hồn lễ.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 Đau dài không bằng đau ngắn Để cho cô ấy chết đi sống lại một lần Quy đường đường bây giờ ngẩn đầu nhìn Nhạc Phong Giọng cô đã phát run Nhạc Phong Đây là cha tôi mà Nhạc Phong ử một tiếng Thù dọn đồ đạc đi Quy đường đường mờ mịt nhìn Nhạc Phong Nhạc Phong không để ý đến cô Đi thẳng đến bàn ăn Bắt đầu ăn sùi cạo Dù đã nguội nhưng mùi vị cũng không tệ cho lắm Chấm thêm giấm thấy ngon hơn Nhạc Phong vùi đầu ăn mấy miếng